Long Đồ Án, Quyển 7, Chương 175, Thánh Tầng Giá Lâm Đám người triển chiêu sắp đặt kế hoạch, quả nhiên là đối phương mắc câu. Vì vậy bước tiếp theo mà mọi người cần phải làm chính là ôm cây đợi thỏ, cho người của xích luyện đường chủ động dân mình tới cửa. Đối phương cũng phải trộm hai thứ khác nhau, một cái chính là bích ngọc kia mà cái còn lại chính là mai rùa bằng bạc. Bích ngọc được cất tại bảo khố trong cung, cho nên sẽ khó lấy đi một chút, vì vậy người đi trộm ngọc rất có thể chính là Trần Tu. Còn bốn khối mai rùa kia được cất trong khai phong phủ, người đến trộm có thể là thủ hạ của Trần Tu. Cho nên cả hai bên đều không được để xảy ra sai sót Có nghĩa là cả hai bên đều cần phải được thủ vệ cẩn thận Kẻ hoàng cung và khai phong phủ đều là nơi được canh gác cẩn mật Thế nhưng người của xích luyện đường đều có thể dùng hỏa công Mà nói tới lửa, nếu như có càng nhiều người canh giữ Có khi thương vong lại càng lớn hơn Triển chiêu muốn ở lại khai phong phủ thủ vệ Thế nhân cũng muốn lát nữa được đối mặt với Trần Tu, cho nên có chút khó xử. Ân hầu nói cứ để hắn trấn thủ khai phong phủ là được, những người khác đều vào cung kẻ đi. Có ân hầu giúp một tay đương nhiên là không còn gì sánh được. Thế nhân triển chiêu lại không yên tâm để ân hầu một mình ở lại, cho nên Bạch Ngọc Đường cũng định bảo Thiên Tôn cũng ở lại luôn. Triều phổ cũng bảo Long kiêu quản cùng với mươi mấy cao thủ tinh nhuệ dưới trướng của hắn ở lại trợ thủ cho Thiên Tôn cùng ân hầu. Những nha dịch khác đều bảo tránh đi một chút, tránh cho lát nữa lại bị ngộ thương. Mẹ trong hoàng cung cũng được canh phòng cẩn mật hơn nữa. Triều phổ mang theo Âu dương thiếu chinh canh chừng vòng ngoài, ở giữa là lâm dạ hỏa cùng trâu lương. Trước Bảo Khố có ảnh vệ cùng với triển chiêu về Bạch Ngọc Đường. Đám người nam cung kỵ tăng cường thủ vệ hoàng cung. không Cẩu Nương cùng viên thiên thanh cũng được huy động hỗ trợ. Hai nữ nhân trong trường hậu cung cũng tiện hơn. Tại một phòng kho gần đó trong viện, bao đại nhân cùng bàn thái sư đều có ở đây. Ngoài ra còn có đám người công tôn, hiệu tứ tử. Bào Duyên, bàn dục, không biết võ công nữa Ngô Nhất Hòa cũng ở cùng bọn họ Tiêu Lương thì mang theo tiểu ngũ chuyên môn chăm sóc tiểu tứ tử Mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi Mọi người cũng yên tâm ngồi chờ đợi Thời gian cứ chậm chạp qua đi Bốn phí hoàng cung và khai phong phủ đều chìm trong tĩnh lặng Chỉ chớp mắt cái để qua giờ tí <cười> triển chiêu nhịn không được mà ngáp dài một cái nâng cầm Sao còn chưa tối à Bạch Ngọc Đương tựa trên nóc nhà Nhắm mắt lại như đang ngủ Nghe được chuyện chiêu nói liền mở mắt ra Nhìn hắn một chút nói Mèo nhà người ta đều là mèo ăn đêm Còn mèo nhà ngươi sao trời cuối tối cái Là đã kêu mệt mỏi rồi Triển chiêu gãi gãi tai, liếc bạch ngọc đường một cái Tứ ảnh về rẽ ảnh cách đó không xe nhìn thấy cảnh này Tâm nói Mèo nhà người khác tối đến còn phải đi bắt chuột ăn Triển chiêu thì được bạch ngọc đường ngươi đúc cho cơm no rượu say rồi Đương nhiên tối đến có thể mỹ mãn mà ngủ chứ sao Triển chiêu vẫn còn cảm thấy buồn ngủ Liền đưa tay cầm vào rượu để bên cạnh lên uống một ngụm Vừa mới uống xong một ngụm thì chân mày triển chiêu đều nhứa chặt lại Ồ, rượu này của triệu phổ là rượu gì e, nặng như vậy Vừa nói hắn lại vừa lắc lắc cái đầu Đang ngủ gật vừa uống một ngụm liền tỉnh luôn rượu này có tên là Nhất Hậu Tỉnh Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa chọc chọc Triển Chiêu. Mèo nhà ngươi tổ lượng thấp thì chỉ nên uống một ngụm thôi, đừng có lát nữa lại biến thành tủy miêu đó. Triển Chiêu xoa eo mẹ híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Cái con chuột này gần đây bắt đầu tẩy mấy tay chân rồi. Nghĩ xong, Triển Chiêu liền đem bầu rượu đặt xuống, nằm trên nóc nhà, xích gần vào bên cạnh Bạch Ngọc Đường, hỏi... Này, sắp tới người có rảnh không? Bạch Ngọc Đường nhìn triển chiêu một chút, hỏi. Người hỏi về phương diện nào? Triển chiêu nhìn lại một chút, thấy vẫn không có động tĩnh gì mới hạ giọng, ghía sát vào tay Bạch Ngọc Đường mà nói thầm. Vừa rồi đại nhân lặng lẽ nói với ta, sau khi vụ án này kết thúc có thể sẽ phải đi tuần đến Thường Châu Phụ A. Bạch Ngọc Đường thiêu mi Này chẳng phải là về hang ổ của miều hay sao Tệ rảnh Triển chiêu nhìn trời Có điêu khuế miền cũng nhướng lên Ngón tay lại chọc chọc mé Bạch Ngọc Đường Lần này thật sự là đến miều òa đó Tệ muốn về me cung một chuyến Người có muốn đi cùng hay không Bạch Ngọc Đường nhìn triển chiêu hồi lâu nói Phụ mẫu ngươi cũng ở me cung chứ. Triển chiêu lắc đầu một cái, nói Phụ mẫu không có ở Thường Châu Phủ, Đều đang ở tại Anh Hồng Trại. Có điều cách me cung cũng không có xe, Đi nửa ngày đường là tới rồi. Nghe! Bạch Ngọc Đương sờ sờ căm. Ngươi nghĩ cái gì đấy? Triển chiêu tò mò. Bạch Ngọc Đương thiêu mi một cái, Ta đang nghĩ xem cần đem theo bao nhiêu quà ra mắt tới. Không cần. Triển chiêu lại chọc chọc hắn. Chỉ cần người đến là tốt rồi. Như vậy sao được, cần phải giữ đúng lệ nghĩa A. Bạch Ngọc Đương lại sơ sơ câm tính toán một chút. Xe trưởng trong nhà triển chiêu không ít A, ngoại trừ ân hầu ra. Nghe nói thiên ma cung còn có hơn 300 đại ma đầu đây. Chỉ nhiên, quan trọng nhất là phải đi một chuyến đến anh hồng trại bãi kiến bé phụ bé mẫu mới được. Triển chiêu thấy Bạch Ngọc Đường hình như đang ngõn người, cũng không khỏi lo lắng thay hắn một chút. Triển chiêu hắn cũng không sợ các thúc thúc bé bé e di không thích Bạch Ngọc Đường. Tính cách của chuột này như vậy, bọn họ nhất định sẽ thích A. có Điều. Chuột này đôi khi cũng hơi ranh ma Nhưng ma vẫn là người tương đối đàng hoàng để ma cung rồi Không biết hắn sẽ bị trêu chọc thành cái gì nữa đây Hai người còn đang suy nghĩ Đột nhiên lại nghe được tiếng tự ảnh ở phía sau nhẹ nhàng ma Shhh, Một tiếng Hai người lập tức ngẩn đầu lên Giá ảnh còn thiêu mi với bọn họ một cái Cỏ động tỉnh rồi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nấp ra phía sau mái nhà, lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, chỉ thấy từ bên ngoài có một bóng đi nhảy vào, động tác rất nhanh, xem ra khinh công cũng không tệ. Triển Chiêu nhìn một lát, sau đó lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu với hắn, bởi vì dưới ánh trăng, khi hắc ảnh kia bay qua, có lộ ra một chút tóc đỏ. Mẹ đồng thời, lúc hắn nhảy qua Cặp mắt cũng ảnh lên màu lục Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau cười một cái Quả nhiên là Trần Tu A Bắt giặc là phải bắt vườn trước A Trần Tu rơi xuống cửa bão khố Hắn cũng cẩn thận nhìn bốn phía bên ngoài một chút Phát hiện không có cơ quan ém khí Mới dùng nội lực để thiêu hủy khóa cửa Hãy ra một kia hở Nhìn vào trong một cái, cũng không nhìn thấy có cơ quan nào Như vậy hắn mới yên tâm mở cửa Nhưng có một điều kỳ quái là Khi hắn vừa mở cửa ra một cái, liền ngây thấy một tiếng chuông vang Trần Tu câu may, làm sao có thể? Chuyến chiếu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đương Người đặt cơ quan chỗ nào vậy? Bạch Ngọc Đương lấy ra một chiếc chuông từ phía sau, nói Ở chỗ này đây Triển Chiêu nhìn trời Thế nhưng bên cạnh đã thấy có bạch ảnh chợt lấy lên Bạch Ngọc Đương đã bay xuống rồi Triển Chiêu cũng đuổi theo sát hắn Mẹ ở phía sau Lâm dạ Hỏa cùng trâu lương cũng đến gần đó Mấy ảnh vệ thì bao vây bốn phía Chuẩn bị lưới đông. Quyết định bắt Trần Tu giống như bắt đồng linh Triêu phổ cũng đến Pháp Tân Đình Hầu mẹ đứng trên nóc nhà nhìn Đầu bên kia là Âu dương thiếu Trinh đứng Du sao thi khi Trần Tu ngẩn đầu lên nhìn Đã phát hiện ra mình bị bao vây tử phía rồi Mà cách đó không xa Ngô Nhất Họa nói với bao đại nhân Đang nóng ruột chờ đợi Hẳn là bắt đầu rồi Công tôn vộ vỗ tiểu tứ tử đang ngủ say Hắn cũng có chút lo lắng khẩn trương Hy vọng mọi người đều bình an vô sự Đừng ai bị thương hết Trần Tu bị bao vây trong điện Có điều hắn vừa nhìn thấy mình bị mai phục Cũng không có hoảng hốt may quyết định tiền phát chế nhân Đột nhiên vung tay đánh về phía Bạch Ngọc Đường một chưởng Bạch Ngọc Đường đã sớm có chuẩn bị Thấy trưởng đến trước mắt liền nhị nhàng phẩy tay áo một cái. Một trận hàng khí thổi qua. Mọi người liền nhìn thấy hai bên trưởng phong về chạm phải nhau. Ngọn lửa mà trần tu đánh ra nhảy mắt cái liền tắt rụi. Trần tu lách người tránh trưởng phong. Lúc này, hắn đứng dưới ánh trăng cho nên mọi người cũng có thể thấy rõ được tướng mạo của hắn. Khét với đồng linh. Trần tu trên người không hề có vết bóng Thế nhưng rõ ràng Nội lực của hắn kẹo hơn đồng linh Lâm Dạ họa đứng ở vách tường cách đó không xe Kể câu mày Người kia đã từng gặp què ở đâu e Trần tu vừa mới tránh khỏi chiêu thức của Bạch Ngọc Đường Lại cảm giác được bên cạnh hắn có người Xoay mặt một cái Lại nhìn thấy triển chiêu đứng bên cạnh cười với hắn Trần Tu lại xoay tay đánh ra một chưởng nữa Lúc này mọi người cũng lo lắng Bạch Ngọc Đương có thể dùng hàng bằng chân khí Để dập tắt hỏa phong của Trần Tu Thế nhưng Triển Chiêu thì phải làm sao đây Còn đang nghĩ Triển Chiêu nhây mắt cái để đứng trên nóc nhà rồi Nói rất chậm Nhưng mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh Lúc này mọi người cũng hiểu được Tốc độ của Triển Chiêu quá nhanh Lửa căn bản đều không thể đốt được hắn Cho nên hắn cũng không cần nghĩ biện pháp gì để chống lại lửa này cả. Dĩ nhiên, biện pháp đối phó hắn cũng không thiếu di chứ luận chiêu số công phu làm gì có ai thắng được hắn Triển chiêu nâng cầm nhìn trần tu Sau đó lại như tự nói với mình Ừ, thiện phú cũng không tệ lắm Nhưng mà cũng không có tốt như đồng linh e Trần Tu hơi sững sơ, ngẩn đầu nhìn Triển Chiêu. Lúc này, Triển Chiêu lại đang đứng bên cạnh Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa lại còn chọn một bức tường thật cao mà đứng đó, tiếp tục ngẩn ngươi mà nhìn Trần Tu. Nhìn thật quen mắt à! Mà một cách khi Trần Tu nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa kia, hắn cũng ngẩn ngươi, hình như là nghĩ đến cái gì đó. Sâu lương ở bên cạnh làm dạ hỏa khỉ câu may Vĩ mặt này của Trần Tu hình như có gì đó không đúng lắm Lúc này Trần Tu lại nghe thấy từ sâu lưng truyền đến một giọng nói Lúc này vẫn còn có thời gian để ngõn người sao Trần Tu tung người một cái Nhảy lên giữa không trung Lai thấy Bạch Ngọc Đường chẳng khác nào một bóng ma quỷ dị Vòng ra phía trước mặt hắn Vùng đèo chiếm tới, Trần Tu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là quay trở lại sân. Đồng thời, mấy ảnh vệ đồng loạt phóng xuống một chiếc lưới đông muốn bắt sống Trần Tu. Nhưng mẹ Trần Tu lại đột nhiên từ giữa không trung rút ra một món binh khí được bọc trong một tấm vải. mẹ khi binh khí kia ra ngoài, mọi người cũng ngẩn mặt lên nhìn một cái chị thấy trong tay Trần Tu là một cây thiền trượng rỗng bên trong, bên ngoài có hoa văn tinh mỹ hình ngọn lửa đỏ rực. Vừa nhìn thấy bên khí này, mọi người có chút ngây ngẩn, Lâm Dạ họa đứng dậy. Vô tâm thiền trượng Sau đó, liền nghe thấy Lâm Dạ Hỏa đột nhiên hét lớn với bốn ảnh vệ đang cầm lưới đông. Màu tránh hết ra! Bốn ảnh vệ đồng loạt buông tay, thế nhưng thanh ảnh lại hơi buông chậm một chút. Ngay lập tức, đã cảm nhận được khi thiền trưởng kia chạm vào lưới đông, lòng bàn tay hắn chợt nóng rực, một cổ hỏa nhiệt chân khí như trực tiếp xuyên thẳng vào tim mình. Hắn cũng biết được không ổn rồi. May nhờ có Bạch Ngọc Đường kịp thời vung đao đến, một đao chiếm đứt lưới đông đàn vướng vào thanh ảnh. Triển Chiêu thì kéo thanh ảnh sang một bên, điểm một mạch hơn 10 đại huyệt của hắn. Tự Ảnh vừa mới động vào thanh ảnh, cũng kịp thấy trong tay thanh ảnh nơi tiếp xúc với lưới đông da thịt cũng đỏ rực lên. Thanh ảnh lúc này cũng đau đến độ mặt mũi trắng bệt, Triển Chiêu liền nói với Tự Ảnh: "Nhanh chóng đưa đến cho công tôn trị liệu, gần mạch cũng có thể bị thương đó." Tự ảnh gọt đầu, cũng không chậm trễ Ngay lập tức cùng xích ảnh mang thanh ảnh đến biệt viện Trần Tu cầm thiên trượng mè rơi xuống dưới đất Cảnh giác mè nhìn mọi người, trên mặt cũng có sát khí Lâm dạ hỏa đứng trên nóc nhà, câu mày mè nhìn hắn Người có quan hệ gì với vô trần đại sư? Trần Tu nhìn chăm chăm lâm dạ hỏa hồi lâu Thì ra là ngươi, tại sao ngươi lại không có kế thừa nội lực của vô trần Lâm dạ hỏa không hiểu Sao? Ngươi đến một chút hỏa nội lực cũng không có Trần tu cười lạnh Lâm dạ hỏa nghiêng đầu, tầm nói Lão tử học võ công cùng vô xe đây Ai thèm học loại hỏa công phu đi đốt mông con khỉ chứ Chẳng có chút mỹ cảm nào hết Tất cả mọi người cùng tò mò, Lâm Dạ Hỏa biết Trần Tu này sao? Nhưng mà Trần Tu còn chưa kịp nói thêm mấy câu với Lâm Dạ Hỏa, đã thấy một hắt ảnh rơi xuống trước mặt, sạt khí kinh người. Trần Tu vội vàng lui về phía sau một bước, chỉ thấy là triệu phổ đang cầm Tân Đình Hầu rơi xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh ăn ý mà nhìn nhau một cái. Trần Tu đẻ thương ảnh về của Triệu Phổ. Triệu Phổ đương nhiên không muốn thề cho hắn. Mae nhìn lại đám ngươi Triệu gia quân bốn phía kia, con ngươi người nào cũng đỏ rực, xem ra trận này phải nhường cho Triệu Phổ đánh rồi. Triển Chiêu biểu môi với Bạch Ngọc Đường, ý bảo hắn hãy nhìn thiền trưởng kia một chút, thấp giọng hỏi: Thiền trượng này nhìn qua rất lớn đi Làm sao có thể giấu được vào trong áo A Có biện pháp nào sao Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút Sau đó nhắc nhở triển chiêu Người thử nhìn một chút nữa dưới thanh trụ đó Nhìn thấy quen mắt không Triển chiêu sơ cam nhìn vào phần cán thiền trượng bên dưới Hình như đúng là đã gặp qua ở đâu rồi thì phải Sau đó, hắn lại nhìn về phía lâm dạ hỏa Binh khí tùy thân của lâm dạ hỏa chính là một thanh hồng côn Nhưng khi rút ra lại là một thanh kiếm Đó chính là binh khí thực sự của lâm dạ hỏa, phá thiền kiếm Có thể nói phá thiên kiếm về phá thiên đao mới là cùng một bộ binh khí Thế nhưng cây thiền trưởng này lại rất giống với vỏ kiếm của lâm dạ hỏa Thần thiền trưởng kia có màu đỏ Hoa văn hình hỏa lông màu vàng Mè thanh kiếm của lâm dạ hỏa cũng có màu đỏ Hoa văn lại là hỏa phụng màu bạc Giống như là cùng một bộ e Âu Dương nghi ngờ Tất cả mọi người đều theo bản năng mè nhìn lâm dạ hỏa một cái Trâu Lương đột nhiên hỏi Vỏ kiếm của người lấy ở đâu? Khuế miệng lâm dạ hỏa giật giật trả lời Thiên trưởng của sư phụ ta cùng cái đó của hắn là cùng một bộ e, có điều sư phụ ta không có dùng đến nên cho ta e. Có điều ta thấy nó thật khó coi cho nên chặt lấy nửa đoạn dưới làm vỏ kiếm, còn nửa đoạn trên vẫn còn để ở hỏa cũng đường e. Thiên trưởng này có thể phóng to thu nhỏ e, nhỏ nhất có thể một cây côn nhỏ như vậy. Đây là trí bạo của sư môn, chỉ có hai cái mẹ thôi. Mọi người cũng hít một ngụm lạnh khí. Sư phụ của lâm dạ hỏa lệ thánh tăng vô xe. Ban này hắn lại hỏi Trần Tu về vô trần đại sư. Chẳng lẽ lại lệ đồng môn sao? Có điều, bây giờ cũng không phải là lúc tán gẫu hoặc nhận sư môn, mà còn phải bắt sống Trần Tu. Trong tay Trần Tu có vô tâm thiền trưởng, đây cũng là một thần binh cực kỳ thích hợp dụng hỏa công. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều là người giang hồ Đã từng nghi qua lai lịch của thiền trưởng này Tương truyền Trên giang hồ có một vị cao tăng võ công cao cương Nhưng mà thật phần thần bí Vũ khí của hắn chính là vô tầm thiền trưởng này Mà người nào bị thiền trưởng đụng trúng sẽ bị hỏa thiêu mẹ chết Mọi người ở đây đều nghĩ do binh khí này lợi hại Thế nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại thì pháp hiện ra được Vấn đề nằm ở nội lực Đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất Hoa thượng kia đè ẩn cư tái ngoại Người trên giang hồ đều không ai biết tên hắn là gì Có điều, thiên trưởng của hắn có tên gọi là vô tâm thiên trưởng Lúc nãy vừa nghi đến Chẳng lẽ hoa thượng đó chính là vô trần đại sư Mẹ lâm dạ hỏa nói đến hay sao Trần tu nhìn triệu phổ một chút Lại nhìn triển chiêu cùng bạch ngọc đường một chút Rồi đột nhiên vung tay ngụy rồi Triển chiêu nhìn rõ hắn Vừa mới vung ra một chút bột xì đó liền bảo mọi người mau lui ra Cùng lúc đó Chỉ thấy bốn bên xung quanh trần tu Khỏi bay lên mù mịt Không có thể thấy gì Ban đêm dạ phong rất lớn Vừa mới thổi qua để khuếch tán khỏi mù Đám bụi bay lên bám trên cành cây ngọn cọ Ở hoa viên Sau đó mọi người chỉ nghe, phóc mấy tiếng, tất cả hoa cỏ đều bị thiêu cháy, khói đen tỏa ra mù mịt. Mà trong màn khói mù ấy, lại không thấy Trần Tu ở đâu hết. Mọi người đều bế khí ngương thân tất cả đều biết Trần Tu muốn lợi dụng khói mù để bỏ chạy. Thế nhưng những người ở đây đều là cao thủ, cho nên tự khắc đã có chuẩn bị rồi. quả nhiên! Chỉ thấy trong làng khói mù, có một bóng người lũy về phía góc tường. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương gần như đuổi theo cùng một lúc, triều phổ cũng chặn lại ý đồ phẻ vòng vay của Trần Tu. Thế nhưng, Trần Tu hình như chỉ đang muốn dương đồng kích tay mẹ thôi. Lúc đó hắn đột nhiên lách người, lại ẩn thân vào trong khói mù. Điều này quả thật có khiến cho mọi người bất ngờ một chút. Lúc mọi người đang tập trung tìm kiếm trần tu, Lại nghi thấy trâu lương kêu một tiếng. Nguy hiểm! Ngay lúc thiền trưởng kia hướng về phía ngực Lâm Dạ Hỏa, Lâm Dạ Hỏa lại đang ngẩn người mà nhìn hướng khác. Tâm mọi người cũng gần như ngừng đập, Bình thường Lâm Dạ Hỏa cũng ngỡ ngỡ ngọn ngỡ, Thế nhưng tại sao ngay cả vào thời điểm máu chốt thế này mẹ cũng ngây ngẩn được chứ? Lúc này, chị thấy trâu lương đang ở gần hắn nhất, liền nhanh chóng đẩy hắn ra. Này! Âu Dương Thiếu Trinh kinh ngạc, trâu lương không muốn sống nữa sao? Hắn dùng sức đẩy lâm dạ hỏa ra, thì bây giờ đầu thiền trưởng kia lại nhắm ngay đến chỗ hắn. Lúc lâm dạ hỏa bị đẩy ra, hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc mà nhìn trâu lương. Trong đáy mắt hình như có chút cảm động vô ý xẹt qua, nhưng lại không hề lo lắng gì. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Ngay khi mọi người đều cảm thấy tính mạng của trâu lương đang ngàn cân treo sợi tóc, thì đột nhiên, có một thân ảnh to lớn như một trái cầu bắn vào. Sau đó, thanh thiên trưởng kia cũng chẳng thấy đâu nữa. Mọi người đều ngẩn ra. Mẹ Trần Tu thừa lúc rối loạn đè nhảy lên đầu tương chuẩn bị trốn thoát, lại phát hiện trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một thân ảnh quẻ to lớn. Trần Tu bị bàn tay to lớn của người nọ vỗ vào mặt một cái để ngã lăn quay xuống sân, lăn mấy vòng trên đất, sau đó phải một tay ôm ngực, một tay chống thiên trượng rồi mới có thể đứng lên. Trên mặt cũng tràn đầy vẻ kinh hãi mà nhìn người mới đến. Mẹ ngươi kinh hải không chỉ có trần tu, mà còn có tất cả mọi người. Đây là ai e? Công phu cũng cùng đẳng cấp với ân hầu và thiên tôn e. Mẹ nhìn lại, Ngươi nhảy từ trên tường viện xuống là một hòa thượng mập, Trông rất phúc hậu. Trong tay đang cầm cây thiền trưởng kia, Chỉ thấy hắn xoay xoay trong tay mấy cái, Sau đó liền đem cây thiền trưởng kia biến thành cây gậy, Chẳng khác nào cây gầy chúa phé thiên kiếm kia của lâm dạ hỏa lẹ bao Có thể cất vào trong tay áo Mọi người đang nhìn đại hòa thượng vĩ mặt tươi cười Từ mi thiện mục này Thì lại nghe được tiếng nói truyền đến từ trên tuần viện Ai yeah, dè Còn tủ ngọn gió nào đem ngươi thổi đến đây chứ Thì ra là tới để thanh lý môn hộ A. Mọi người ngẩn đầu lần nữa Chỉ thấy Thiên Tôn cùng Ân Hầu đệ tới rồi Mè Long Kiều Quảng cũng đang sách theo một người đi vào ngay sau lưng Niễm xuống bên cạnh hắc y nhân đang bị bao vây kia Đó chính là nhi tự dạ danh của Thái thú Quý Dương, Trường Hảo Xem ra, ở bên khai phong phủ kia chỉ có tiểu lâu lè đến Cho nên cũng thoải mái hơn nhiều Ân Hầu cùng Thiên Tôn nhìn triển chiêu Bách Ngọc Đương cùng triệu phổ một cái, ý là Các người có nhiều người như vậy sao lại luôn cuốn e Ba người cùng than thở, bị chế nhạo rồi Lâm Dạ họa liếc trâu lương bên cạnh một cái, có chút không được tự nhiên mè trừng hắn Trâu lương còn cảm thấy thật oan uổng e Tầm nói, người có cao thủ đánh cố rồi sao còn không nói sớm e cổng ngươi còn bị người trách e. Lâm Dè hỏa thu lại ánh mắt không được tự nhiên trên người trâu lương, xì mặt mè đến bên cạnh đại hòa thượng kia, quỳ xuống hành lễ. sư phụ, mọi người lúc này hiển nhiên đã hiểu, thì ra đây chính là thánh Tăng vô xe e. Long Đồ Án Quyển 7 Chương 176 Lửa Luyện Ngục Lâm Dạ Hỏa chạy đến hành lệ với Vô-xe Đại Hòa Thượng Vô-xe nhìn hắn một chút, dáng vẽ còn có chút uy nghiêm Mọi người liền hai mặt nhìn nhau Đang nãy khi nguy cấp Lâm Dạ Hỏa còn ngẩn người Nếu không phải lề trâu lương cấu hắn Có khi hắn đã bị thương rồi Liệu đai hỏa thượng có tức giận không e? Mọi người còn đang lo lắng cho lâm dạ hỏa Thì quả nhiên nhìn thấy Vô xe đưa một bàn tay ra Mọi người vội vàng nhắm thịt mắt lại Được nha, thật sự là muốn ra tay đánh người e Thật quá nghiêm khắc mẹ Thế nhưng, vô xe đưa tay ra Cũng không phải là muốn đánh lâm dạ hỏa Mẹ le dùng bàn tay to ấy xoa xoa đầu hắn Ai nha, Tiểu Phượng Hoàng có nhớ sư phụ không e? Mi <cười> mắt mọi người cũng giật giật một cái Tiểu Phượng Hoàng Lâm dạ họa nhảy dựng lên mà bộ cái tay hắn một cái Kêu lên Để nói với người bao nhiêu lần là không được phép gọi vậy rồi mà Khó nghĩ chết đi được Vô xe lại sờ sờ cái cằm mõm miệng của mình, nhìn ái đồ đang bất mãn cũng cảm thấy ủy khuất. Rõ ràng khi nhỏ ngoan như vậy, sao càng lớn lại càng chẳng đáng yêu chút nào? Thiên tôn ở bên cạnh cũng rẻ sức gật đầu. Đúng vậy, hai tử lớn rồi đều chẳng đáng yêu gì hết. Bạch Ngọc Đường nhìn trời, Ân Hầu thì ngục lại. Hắn lại vô cùng vui vẻ, tầm nói Ngoại tôn nhà hắn dù lớn rồi vẫn cứ đáng yêu như thế à Lúc này, công tôn cũng ôm tiểu tứ tự chạy đến Hắn nghe nói ở đằng trước mọi người đều đã đấu xong rồi Me trần tu cũng đã bị bắt cho nên mới chạy đến xem néo nhiệt một chút Triều phổ vội vàng hỏi hắn Thành ảnh sao rồi? Không sao, bị thương cũng không nặng Chăm vài ngày là ổn rồi May mẹ được cấu kịp thời Công Tôn nói triệu phổ quay sang hướng Bạch Ngọc Đường Cùng chuyển chiêu gọt đầu một cái Cũng may nhờ ban nảy hai người này phản ứng nhanh Mọi người nghe thấy bảo thanh ảnh không sao rồi Cũng thở vào nhẹ nhõm Vô xe xuất hiện khiến mọi người cảm thấy bất ngờ thế nhưng cái câu thành lý môn hộ kia của thiên tôn lại càng khiến mọi người nghi ngờ hơn. vô xe hòa thượng nhìn trần tu một chút, sau đó lắc đầu than thở, nói lại toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành với mọi người đang tò mò xung quanh. thì ra vô xe có một vị sư huynh tên gọi vô trần, cũng chính là vị đại hòa thượng võ công cao cường trong truyền thuyết kia. Hai người này đều là thuận tăng trụ trì xe hải tự ở Tây vực Vô Trần là trụ trì đông xe hải tự, trong tay có cây vô tâm trượng, còn vô xe là trụ trì tây xe hải tự, cầm trong tay lại là vô dục trượng. Vô Trần Đại Sư chính là sư bé của Lâm Dạ Hỏa, hắn chính là người duy nhất trên đời này để vào luyện ngục, trải qua 7749 mươi cửa, học được hỏa nội lực thuần chính nhất, Hơn nửa còn sống sót trở ra. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, vô xe hỏi. Các người không phải là để có được luyện ngục phổ rồi sao? Tất cả mọi người cùng gọt đầu. Cuốn thư họ kia chính là do sư huynh ta tự tay vỉ ra đó. Lúc hắn viên tịch thì cầm trong tay cuốn họa thư đó. Mọi người hẻ to miệng xem ra viên thiên thanh cùng liêu tiệp gặp được hòa thượng hóa thành các bụi trong sơn động kia Là chính là vị vô trần đại sư này Năm đó ngận Yêu Vương có nói với sự huynh ta Bảo hắn trước khi chết thì cầm trên tay luyện ngục phố Sau này sẽ có thể hóa giải được một kiếp nguy hiểm Vô xe nói Mọi người lại tiếp tục than thở một lần nữa Lại là vị ngân yêu vương có thể biết được quá khứ, nhìn thấu tương lai kia e. Trần Tu có được vô tâm trượng của vô Trần, vậy là đồ đệ của hắn e. Thiên Tôn hỏi vô xe đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện nói ra rất dài. Vô xe nói cặn kỵ với mọi người. Lúc còn trẻ, sư huynh ta thật ra là một người rất ác độc Mặc dù sư phụ ta nói hắn có tuệ căng Thế nhưng vẫn chưa dứt trần tục Hắn chỉ toàn tâm nghiên cứu võ học Không có chút lòng tự bi nào Người đời gọi hắn là đệ nhất hung tăng tây vật Thế nhưng sư phụ ta cũng không muốn bỏ rời hắn Nói sớm muộn thì hắn cũng hiểu ra Mọi người cung cấu mây Mở màng kiểu này thật quỷ dị Sư phụ căn cứ theo thể chất của chúng ta, mẹ cho chúng ta học hai loại nội lực khác nhau. Ta luyện chính là vô phong trưởng, còn sư huynh luyện lại là hỏa công. Lúc hắn tìm được luyện ngục, đã luyện thành tuyệt thế võ công. Vô xe vừa nói vừa thở dài. Thế nhưng, hắn vì muốn luyện thành võ công mẹ để hại chết rất nhiều người. Mọi người lại câu mày. Hải chết nhiều người là sao? Bên trong luyện ngục phổ, các ngươi cũng nhìn thấy những bức tranh vẽ người bị chết đi. Đó đều là do hắn gây ra. Địa hình bên trong luyện ngục rất phức tạp, cần phải có người dò đường. Sư Huynh Tê năm đó vì muốn luyện thành thần công mẹ phát cuồng tâm, sử dụng đồng môn đi dò đường. Kết quả là để hại chết rất nhiều người. mà sau mỗi một cửa luyện ngục, Mỗi lần công lực tăng lên đều phải kiếm giết Chỉ cần đi vào trong luyện ngục bắt đầu luyện hóa công Con người sẽ biến thành lệ quỷ Càng lúc càng hung ác Tất cả mọi người có chút không biết nói sao Người luyện xong loại công phu này ra ngoài Tốt cuộc là người hay là quỷ đây Thế nhưng, điều tàn khốc nhất chính là Đến khi luyện xong cửa ải cuối cùng của luyện ngục Con người ta sẽ tỉnh ngộ Vô xe bất đắc dĩ nói Khi lòng từ bi được thức tỉnh Quay đầu nhìn lại những tội ác mình gây ra Cái này tuyệt đối là sống không bằng chết Sự huynh ta cả một đời đều phải sống trong thống khổ Mẹ muốn chết lại chết không được Chính bởi vậy mẹ hắn không hề hy vọng Có người nào tiếp tục tiến vào luyện ngục luyện công nữa Luyện ngục kia thật sự ở bên dưới hoàng kim cổ thành sao? Triển chiêu hỏi Năm đó, lúc vô trần đại sư tiến vào luyện ngục là sớm hơn hay muộn hơn bọn người trần hảo e Vô xe lắc đầu một cái Sai rồi, sai rồi Tất cả mọi người đều nghi ngờ Sai rồi Người đời đều nhận lầm lòng phụng cổ thành thành hoàng kim cổ thành e Luyện ngục đó đều là rẻ hết Vô xe tiếp tục xua tay Mọi người kinh ngạc Long Phụng Cổ Thành là giả sao? Hai vị chủ nhân của Long Phụng Cổ Thành năm đó Đều là những tên lừa gạt ở Tây Vực Bọn họ vì muốn luyện hỏa nội lực Cho nên mới tạo ra một tòa cổ thành giả Cũng không khác lắm so với xích luyện đường bây giờ Luyện ngục lớn hơn nhiều Ngoại trừ sư huynh ta cùng Tiểu Phượng Hoàng do hắn đặc biệt dẫn theo để nhận đường ra Căn bản là không có ai đã từng đi qua Vô xe lắc đầu Sư huynh của ta đã hủy gần như toàn bộ lối vào của Long Phụng Cổ Thành Kể cả mai rùa đó cũng đã bị sư huynh ta phá hủy Sau khi hắn chết Về căn bản là sẽ không còn ai có thể tiến vào Long Phụng Cổ Thành ấy Trừ khi đó là thiên ý hoặc duyên phận gì đó Nếu không thì cũng không thể nào có thể tiến vào Mọi người hé to miệng Vậy bọn trần tu tìm mai rùa bằng bạc là Đó là do năm ấy đám người đóng tê lén đem từ long phụng cổ thành Cũng chỉ là đồ giá cho nên chỉ có thể dẫn người ta tới luyện ngục giá bên dưới long phụng cổ thành mẹ thôi Vô xe than thở Luyện ngục dẻ bên dưới long phụng cổ thanh Được ngụy tạo vô cùng tinh xáo Thế nhưng sau khi Hai lão quỷ kia chết đi Cũng không còn người tiết chế hỏa lực liền biến thành cái hỏa lò bế khí Dùng cái đó luyện công Chỉ có thể tậu hỏa nhập ma Dẫn đến kết cục giống như trần hảo Năm đó sẽ mất mạng rất nhanh Sau khi sư huynh tè ra khỏi Luyện ngục sống ẩn cư Năm đó Giang hồ lại gặp loạn thế yêu mẹ hoành hành Sưu huynh lại vì nội lực quá cao Muốn chết cũng không chết được Vì vậy mới cải tà quy chính Làm hòa thượng cứu khổ cứu nạn Vô xe nói tiếp Lúc ấy còn có không ít người tiếp tục tìm kiếm luyện ngục Sưu huynh ta cũng đã tìm được hoàng kim cổ thành kia Nếu không, các người nghĩ trần hảo làm sao có thể đi ra ngoài Mọi người hẻ to miệng Trần Hạo là được vô trần đại sư thẻ ra sao Vô xe gọt đầu Sư huynh ta cấu hắn ra thì hắn đã bị tậu hỏa nhập ma rồi Vì vậy sư huynh liền mang hắn về xe các tự cấu chữa Hơn nữa còn dạy hắn một chút thuần chính nội công tâm pháp Giúp hắn ngăn chặn tổn thương gân mạch do tậu hỏa nhập me gây ra Nhưng mẹ Trần Hảo lại nhân dịp sưu hình ta đi ra ngoài, mà trốn mất. Mọi người lại lần nữa tập thể hé to miệng. sưu hình ta vốn nghĩ là với thương thế của Trần Hảo như vậy, hắn sẽ sống không lâu nữa, cho nên cũng không có đi tìm hắn. Thế nhưng lại không ngờ được, Trần Hảo không những không chết mà còn truyền lại phần cầu hận cùng chấp niệm với luyện ngục này cho đời sau. Vô xe thở dài. hắn bị tẩu hỏa nhập ma nên thần trí cũng không rõ ràng lắm. thế nhưng võ công hắn cũng đã rất tốt rồi. Hắn liền bị nhầm lẫn giữa Hoàng Kim Cổ Thành chân chính. Mẹ sưu hình Tà nói với hắn, cùng Long Phượng Cổ Thành giả kia, mẹ nói cho đội sau biết, bảo bọn họ đi tìm kiếm. Mọi người nhìn không được nhìn trời. Cái tên Trần Hạo này cũng thật không đáng tin cậy đi. Cái này chẳng phải là hại con cháu hắn Tuy mất kẻ mấy đời Mẹ vẫn là tìm phải cái luyện ngục rẻ sao Phải chờ đến khi trước lúc làm trung, Trần Hảo ở trong hồi quen phản chiếu của mình Mới ý thức được mình không đúng lắm Cứ như vậy chẳng phải sẽ hại con cháu hắn bị theo vết si đổ của hắn sao Vì vậy hắn liền đem chuyện hắn gặp sư huynh ta Nói cho nhi tự của hắn nghe Sau đó đại khái vào khoảng hơn hai mươi năm trước. Vô xe hồi tưởng lại, có một nam nhân dẫn theo một nam hài đến trước cửa xe hải tự của sự hình ta. Mọi người câu may, nam nhân kia có thể là nhi tử của trần héo, mà nam hài đó có lẽ chính là trần tu khi nhỏ. Mọi người không khỏi cảm thấy tò mò. Ngươi của Trần Gia tại sao lại muốn đưa Trần Tu đến bên cạnh vô Trần Đại Sư chứ? Là sợ hắn sẽ đi lệch hướng mẹ muốn hắn được danh sư chỉ dạy lớn lên? Hay là muốn hệ thủ từ chỗ của vô Trần Hòa Thượng để có thể tìm được luyện ngục Trần Chính? Mẹ ở đây cũng không có ai ngốc, vụ án Long Phụng Giết Ngươi xảy ra để lâu như vậy có thể thấy được xích luyện đường đệ có từ lâu truyền từ đời này sang đời khác. Nói cách khác, Trần Tu được đưa đến bên cạnh vô Trần Đại Sư là để tìm đầu mối về Long phụng Thành. Nhìn thấy vĩ mặt của mọi người, vô xe gọt đầu một cái. Đúng vậy, thế nhân sự hình của ta cũng không có quan tâm đến chuyện này. Năm đó hắn liền nhận Trần Tu làm đồ đệ. Người trần gia thù hận quá sâu lại cổ chấp với võ học Cho nên sư huynh muốn độ hóa hắn Đáng tiếc Vừa nói, vô xe lại nhìn trần tu một cái Người vẫn cứ chấp mệ bất ngộ e Trần tu ngẩn đầu lên, cười lạnh hận vốn dị cũng không có muốn nhận ta làm đồ đệ Vô xe câu mày Sự hình của ta vô cùng thương yêu ngươi, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Trần Tu đột nhiên nhìn về phía lâm dạ hỏa. Nếu không phải như vậy, tại sao hắn thề dẫn theo một tiểu hài đồng ba tuổi đi vào luyện ngục, cũng không chịu dẫn theo ta đi? Tất cả mọi người cùng sửng sốt, ngay sau đó đều đồng loạt nhìn lâm dạ hỏa, ý là, ngươi đã từng đi vào luyện ngục sao? Thiên tôn cung ân hầu sơ căm Nghe, thì ra lâm dạ hỏa chính là con phượng hoàng trong truyền thuyết kia e Lâm dạ hỏa thì nghiêng nghiêng đầu Hắn hoàn toàn không có ấn tượng e Vô xe dở khóc dở cười, lắc đầu nói Ai, sai lầm thật lớn e, nghiệp duyên sao Mọi người đều không hiểu mè nhìn vô xe Ân hầu liền đưa tay vỗ vỗ cái bụng tròn vò của hắn, nói Ai? Tên hòa thượng này, người nói rõ ràng chút cho ta. Vô xe gọt đầu Năm đó sư huynh ta vì chuyện xử lý luyện ngục thế nào mà vô cùng đau đầu. Luyện ngục này chỉ có thể giấu đi chứ không đủ sức phá hủy hết. Ngô nhở thật sự có người khác đi vào, không phải là bi kịch năm đó lại tái diễn hay sao. Thế nhưng, người học võ bình thường về cơ bản đều không thể đi vào được luyện ngục Vào rồi thì chỉ có con đường chết mẹ thôi Ban đầu sư huynh ta muốn vĩ một tấm bản đồ về luyện ngục Sau này nếu như có cao thủ muốn đi vào thì có thể dựa theo bản đồ đó mẹ đi Như vậy sẽ không làm tổn thương đến người vô tội Thế nhưng, địa thế luyện ngục này quá phức tạp vĩ ra cũng không thể bị rõ ràng được Tốt nhất là có một người đi nhận đường. Thế nhưng, hắn biết là mình sắp viên tịch rồi. Vì vậy, hắn liền đi hỏi Ngân yêu vương. Thiên tôn cùng ân hầu dinh trời, không nói thêm gì khác mà chỉ đành hỏi. Lão hồ đồ kia nói với hắn cái gì? Vô xe nói. Ngân yêu vương nói, có một gia tộc người của gia tộc đó có thể tiến vào luyện ngục mà không hề gặp bất cứ tổn thương gì. Đó cũng chính là hậu nhân của người bê tư chết trong hoàng kim cổ thành năm đó. Tất cả mọi người đều suy nghĩ một chút, cũng khó trách tại sao Trần Hảo lại nhầm lẫn giữa hoàng kim cổ thanh và long phụng cổ Thành. Hai cái thanh này quả thật đúng là rất loạn. Có điều. Nói như vậy tức là vô trần đại sư quẻ thật đã mang theo lâm dạ hỏa tiến vào luyện ngục Như vậy tất cả mọi người đều quay nhìn lâm dạ hỏa Vô xe nhìn thần sắc của mọi người liền gật đầu một cái Người của gia tộc đó đều có hỏa phụng trong người Hỏa phụng ẩn trong thân Có người có ở cánh tay, bắp đùi Còn tiểu lâm tử là ở trên lưng bình thường căn bản là sẽ không cách nào nhìn thấy chỉ có khi nào tiếp xúc với lửa hoặc vận nội lực mới xuất hiện mà thôi mọi người lại một lần nữa sơ cam mà nghĩ chuyện của lâm dạ hỏa nghĩ lại cũng đúng tóc đỏ mắt xanh quẻ nhiên không phải người trung nguyên thì ra là hậu duệ của người bê tư lâm dạ hỏa cũng ngẹo đầu có chuyện như vậy sao Nâu lương có chút không hiểu, hỏi vô xe Mỗi lần hắn gặp mưa là đều nằm mơ Cũng là vì khi bé hắn đi qua luyện ngục trò Nên mới khiến trò trí nhớ hỗn loạn Vô xe quay đầu lại, nhìn đồ để nhà mình Mỗi khi trời mưa, người đều gặp ác mỏng sao Khóe miệng lâm dạ hỏa giật giật Còn nhớ là đã hỏi qua ngày rồi Ngài chỉ nói hưu nói vượng mấy câu Sau khi làm ra vậy rất thâm sâu Thì biến mất tâm luôn Vô xe hé ta miệng Có chuyện này sao? Mọi người cùng than thở Quẻ nhiên Cao thủ tuyệt thế đều rất không đáng tin cậy đi Vô xe thấy lâm dạ hỏa lại sắp nổi điên Vội vàng trấn an hắn Nói Ai nha, ngoan đồ Ngươi cũng biết sự phụ rất bận mẹ Đúng vậy, bận đi cùng tình nhân e Lâm dạ hỏa lườm hắn Mọi người có chút bất ngờ mẹ nhìn đại hòa thượng kia Ý là không phải đâu, ngài không phải là cao tăng đắc đạo sao Vô xe vội vàng xua tay Ai nha, e di đệ Phật, không nên nói bậy e Bởi vì hắn là hậu duệ của người ba tư cho nên năm đó vô trần đại sư mới mang hắn vào luyện ngục A. Truyền chiêu hỏi Chẳng lẽ ngày đó trời mưa lại còn có sấm nữa sao? Vô xe gọt đầu Lúc tiến vào luyện ngục chính là lúc trời mưa sấm tò nhất. Mọi người đều than thở, thi ra cơn ác mộng vây khốn lâm dạ hỏa nhiều năm như vậy lại bắt nguồn từ nguyên nhân này. Lâm Dạ Họa cảm thấy mình thật quá thiệt thòi, xem ra chẳng có chuyện đào to búa lớn gì liên quan đến mình hết. Vô Duyên vô cớ bị người ta dẫn đi nhận đường, may nhận nửa ngày nhờ cái gì không nhớ, lại đi nhớ những hình ảnh kinh khủng đến vậy. Vô xe lại nguyên đầu gãy gãy bây giờ thì mọi người đã hiểu tại sao thiên tôn cũng ân hầu lại nói tính cách lâm dạ hỏa rất sống vô xe cũng rất nghị hóa có lẽ vô trần đại sư cũng chẳng khôn thiếu gì đi vậy thì tại sao già già cũng phụ thân ta đều nói vô trần luôn nhắc đi nhắc lại cái gì mà vụng ẩn trong ngọc trần tu đột nhiên ngẩng mặt lên hỏi vô xe ta cũng nghe thấy hắn nói rất nhiều lần tất cả mọi người cùng gật đầu, tầm nói cái này đúng là không giống a e. nay phải nói là phượng ẩn trong lưng hoặc phượng ẩn trong thịt mới đúng a e. cái này chẳng có quan hệ nào với ngọc hết. vô xe lại vô cùng bất đắc dĩ nói, lúc sưu hình ta hỏi ngân yêu vương, tiểu lâm tự còn chưa có ra đời mà cho nên cũng không biết là hỏa phụng này sẽ truyền trên mặt hay trên mông nữa. Cho nên Ngân Yêu Vương chỉ nói là phượng ẩn trong thịt mẹ thôi. Vừa nói bô xe lại vừa có chút lúng túng. Các người cũng biết người xuất gia là không được nói đến chữ thịt. Hơn nữa như vậy rất dễ tạo ra phiền phức cho người trong tộc đó. Cho nên mới dùng cách nói phượng ẩn trong ngọc để thay thế. Mọi người dở khóc dở cười, tầm nói. Những người buôn ngọc khí kia chẳng phải lại vì vậy mà chết rất oan uổng hay sao? Có điều, nếu năm đó vô trần nói là phượng ẩn trong thịt, thì liệu hôm nay sẽ có rất nhiều người bán thịt chết hay không? Sư phụ ngươi không mang theo ngươi vào luyện ngục là bởi vì khi đó nội lực của ngươi căng bản sẽ không chịu được ảnh hưởng của luyện ngục. Vô xe nhìn trần tu một lát, Hắn vốn dĩ cũng không muốn cho người trần gia ngươi luyện tà công Mà loại công phu này sau khi luyện thành thì chỉ tăng thêm thống khổ mẹ thôi Hắn chỉ muốn người hãy quên đi cầu hận để có được cuộc sống hạnh phúc Lúc này, vĩ mặt của trần tu cũng đã đơ đẫn. Cuộc sống hạnh phúc sao? tà chỉ muốn học võ công Chẳng lẽ hắn lại không biết? Hắn biết Lúc trẻ hắn còn cố chấp hơn cả ngươi Vô xe nói Sợ dĩ hắn mang theo tiểu lâm tử đi nhận đường Cũng là vì muốn dành đường lui cho ngươi Sau này nếu như ngươi thật sự chấp mê bất tỉnh Hơn nữa nếu như hậu duyên mà tìm được luyện ngục Tiểu lâm tử có thể chỉ đường cho ngươi Chỉ cần có nó mang ngươi đi Ngươi cũng không cần vì muốn dò đường mà hãy chết dù ngươi nữa Tiểu lâm tử là đồ đệ của ta Nội lực của hắn còn cao hơn ngươi. Nếu như ngươi cần phải luyện qua cửa ải khó nào đó, cũng có thể để hắn so chiêu với ngươi, giúp nội công của ngươi càng tiến bộ. Chờ cho đến khi ngươi luyện xong cửa ải cuối cùng, ngươi cũng sẽ hiểu ra. Mà nếu ngươi không luyện xong, ngươi sẽ chết trong luyện ngục. Như vậy, dù ngươi có không luyện thành, cũng không đến nỗi hại chết như ngươi. Còn nếu như ngươi luyện thành. Đó chính là phúc phận vô hạn của ngươi. Chị tiếc, sau khi ngươi rời khỏi xe hải tự cũng chưa có trở về một lần, lúc hắn làm chung, ngươi cũng không đến tiện đưa hắn, không nghe được lời dặn dò cuối cùng của hắn dành cho ngươi. Trần Tu mờ mịt nhìn vô xe, cũng không nói ra lời. Lúc này, Lâm và hỏa lại nhớ đến một chút ký ức khi xưa. Trong trí nhớ của hắn, Vô Trăng đại sư bé là một người vô cùng hòa ái, một đại hòa thượng rất có phong thái, hình như có rất nhiều lần, Vô Trăng ngồi chồm hổm xuống nói với hắn. Sư bé có một đồ đệ nó đi lạc đường, sau này nếu như nó muốn con giúp một tay, còn để mặt sư bé mà giúp nó e. Lâm Dạ Họa còn nhớ rõ khi đó hắn đã vỗ ngực đáp ứng, thế nhưng chuyện cách cũng quá lâu. Hơn nửa khi đó, lâm dạ hỏa còn quá nhỏ, trí nhớ cũng không tốt cho nên đã quên mất một số chuyện. Châu Lương đột nhiên hỏi hắn. Bây giờ nếu như cho người vào luyện ngục, người còn nhớ rõ đường không? Khuê miệng lâm dạ hỏa giật giật sau đó ngẩng mặt lên. Có lẽ không nhớ. Trần tu chán nản mà bò trên đất ổ tôn mình tìm lâu như vậy cũng đẻ qua ba đời, thì ra lại đang tìm một cái luyện ngục rẻ, còn luyện ngục chân chính đã không thể nào tìm được nữa rồi. Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi vô xe, bên trong luyện ngục thật sự có lửa sao? Tất cả mọi người cùng sững số, nhìn Bạch Ngọc Đường. Vô xe nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, sau đó liền vỗ tay đánh bốt. Ai nha, đây không phải là Tiểu Ngọc Đường sao? Bắt Ngọc Đường nhìn trời, khóe miệng mọi người cũng giật kịch liệt. Tiểu Ngọc Đường, Hòa Thượng Mập này phản ứng thật chậm. Ai nha, Ngọc Đường đã lớn thế này à, còn nhớ Hòa Thượng Mập ta không? Cô xe nói xong liền muốn nhào qua ôm một cái. Thiên Tôn đột nhiên ngăn lại hắn, chỉ chuyển chiêu bên cạnh. Nhìn thấy không, bỉ mèo nhẹ ân hầu đó Vô xe hé to miệng Ai nhe? Một tiếng, sau đó lại nhèo qua Thật may là ân hầu để kịp kéo cài xe của hắn Ngăn không cho hắn nhèo đến ôm triển chiêu Lại nhéo thêm một hồi nữa Đại hòa thượng đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường Ngọc Đường, vừa rồi ngươi hỏi trong luyện ngục có phải là lửa thật không e? bầy người cảm thấy nếu như không phải lửa thì sẽ là cái gì bạch ngọc đường suy nghĩ một chút nói ta vẫn cảm thấy kỳ quái tại sao lửa có thể tăng cường hỏa nội lực thế nhưng cũng là một đạo lý giống nhau me mấy luyện ngục giả kia lại khiến cho người ta tẩu hỏa nhập me nghe đại hoa thượng cảm thấy hứng thú me sờ sờ cái cầm mập mạp hỏi Vậy ngươi cảm thấy là cái gì chứ? Bạch Ngọc Đường nói Luyện ngục chân chính kia căn bản đều không có lửa Tất cả mọi người cùng sửng sốt Là ảo giác của lửa mẹ thôi Bạch Ngọc Đường nói Là ảo giác khiến cho người ta cảm thấy nóng bỏng Cho nên người tiến vào tâm trí sĩ trở nên mơ hồ mẹ bệnh cuồng Nếu như nói bảy bảy mươi cửa Thì mỗi cửa hắn đều phải tự mình đấu tranh với chính mình Ở trong đó luyện tập để nâng cao nội lực Luyện đến cửa ải cuối cùng mới hiểu ra Là vì hắn đã đánh bại được ẻo giác ấy <cười> <cười> Vô xe ngửa mặt lên trời mè cười lớn Đưa bàn tay mập mạp ra mè vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường Không hổ danh là đồ đệ của thiên tôn Quả nhiên có tự chất của nhất phái tổng sư A cười xong rồi vô xe liền gật đầu một cái nói sau khi sự hình của ta qua đời ta đã nghiên cứu rất nhiều năm thật ra thì trong luyện ngục chân chính thật sự không hề có lửa căn cứ theo những gì sự hình ta miêu tả bốn bên vách tường của luyện ngục đều có một loại cỏ nhỏ màu đỏ trông giống như điệp thảo cả cây đều có màu đỏ công tôn sau khi nghi xong liền nói Ai nha, đó có phải là Hồng vu Thảo trong truyền thuyết không A? Vô xe thiêu mi một cái Tiên sinh quả nhiên thật bác học đa tài Triều phổ hỏi công tôn Hồng vu Thảo là cái gì? Đó là một loại vu Thảo mà các vu cổ tây vật thường dùng để gạt người, vô cùng hiếm thấy Chỉ cần một chút xíu thôi cũng đủ khiến người ta sinh ra ảo giác nghiêm trọng. Loại cỏ này còn mang một mùi khét giống như mùi đồ vật bị cháy, chỉ cần ngửi phải là sẽ bị trúng độc. Có không ít người là vì người thấy mùi cỏ này mà trở nên điên cuồng. Thế nhưng loại cỏ này cũng có giải dược. Có một loại cỏ có tên là hắc vu thảo, bên ngoài giống hệt hồng vu thảo, nhưng mà nó có màu đen. Loại cỏ này thường sinh trưởng ở những nơi có bụi hồng vu, mùi thơm ngát nhàn nhạt, nhạt. Người vừa mới bị điên cuồng do hít phải hương hồng vu thảo, mà hít vào được hương hắc vu thảo thì sẽ thanh tỉnh lại ngay. Công Tôn giải thích cho mọi người. Nghe, chuyện chiêu cũng đã hiểu là dọc đường vào luyện ngục đều có trồng hồng vu thảo khiến cho kẻ đường vào người ta sẽ sinh ra ảo giác thế nhưng đến ai cuối cùng sẽ được trồng thêm hắc vu thảo để giải trừ độc tố giúp cho người ta hoàn toàn thành tỉnh e mà hậu nhân của người bè từ đó cũng chính là người có hình xăm hỏa phụng trên người có phải là trời sinh để không sợ hồng vu thảo rồi cho nên mới có thể thoải mái ra vào luyện ngục. Công Tôn Sơ Căm Đúng là có rất nhiều người trời sinh để có thể chống lại dục vật e Lâm và họ lại chỉ chỉ cái mũi của mình, ý là Nhưng rõ ràng là ta có thấy lửa mẹ Hơn nữa, lúc hắn mới đi vào thật sự là đã thấy được ảo giác Bây giờ mới nhớ tới, ảo giác ấy rất hư ảo, y như trong ác mộng vậy Mọi người cùng liếc hắn một cái Châu lương lại đột nhiên mẹ tới một câu Không thuần chúng đi Người muốn chết à Lâm dạ họa trừng hắn vô xe lại đi đầu hắn lại Nói Sao người lại có thể hung dữ thế A Không phải người kia vừa mới cổ tính mẹ người sao Phải báo đáp thật tốt mới được Lâm dạ họa biểu môi Vô xe rất khó khăn Sờ sờ người mình Cũng không sờ ra được vật gì đáng tiên liền nói Cần cho ngươi chút quà gì tà lễ đây a Lão hòa thượng tà rất nghèo đó Châu lương định khách khí Nói mấy câu không cần đâu Thế nhưng lại nghi lâm dạ họa Nói một câu Hẳn là người của con Đương nhiên là phải cứu con Mọi người tập thể trầm mặt Trâu Lương lại sờ mũi Vô xe chi lại miệng của lâm dạ hỏa Ai nha Sao ngươi lại có thể ăn nói tùy tiện như vậy Ê di đệ Phật Ngươi để làm cái gì ế Đáng mắng đó Vừa mới dứt lời Vô xe lại hỏi Trâu Lương Các hệ là Trâu Lương cứ đơn giản tự giới thiệu mình một chút Nghe Vô xe vui vẻ Thì ra là đại tướng quân A Bỗng lộc thế nào? Có nhẹ không? Trâu lưng thiêu mi một cái Bỗng lộc rất tốt Có ngựa, có nhà, có sản nghiệp Quấy miệng mọi người đều giật giật Nói thật gọn gàng Vô xe lắc lát lâm dạ hỏa Ngay mắt với hắn mấy cái Không tệ A Lâm Dạ Hỏa giận đến độ muốn đi đẹp hắn Sư phụ hắn càng ngày càng không có ký tiết Thật ra thì Lâm Dạ Hỏa nói trâu lương là người của hắn Là bởi vì trước kia hắn đã in trên bẻ vai trâu lương một con hỏa phụng Lúc đó hắn có nói qua mệnh trâu lương chính là của hắn Hắn cũng không hề có ý tứ khác Triều phổ lại rất nghiêm túc sợ cầm bên cạnh Từ lúc nào thì trâu lương đã biến thành người của lâm dạ hỏa rồi Hắn không phải là người của triệu gia quân sao Phản bội rồi à Lúc này, triển chiêu lại đột nhiên vỗ vỗ bẻ vai bạch ngọc đường Chỉ trần tu trên mặt đất Hình như hắn có gì đó không ổn Mọi người cùng nhìn lại Chỉ thấy sắc mặt trần tu tái nhợt Không ổn Công tôn nhanh chóng muốn chạy qua xin xét Thế nhưng chính lúc này Trần tu để tự vẫn Công tôn câu mày Đưa tay sờ vào tứ chi của hắn Sau đó lắc đầu với mọi người Tự đoạn ngân mạch mè chết Mọi người lại một lần nữa phải lắc đầu Vô xe than thở Niệm câu è gì đệ Phật Sau đó Triều phổ liên phái người đi tiêu diệt xích luyện đường kia Đến xích luyện đường rồi mới phát hiện ra Bên trong quẻ thật rất lớn Có điều người chết cũng không ít Chỉ còn dư lại một đám ô hợp Mọi người dùng cát dập tắt lửa Sau đó bắt lại toàn bộ đồng đảng xích luyện đường Giải về khai phong phủ xử lý theo luật Mọi việc đều tí hành rất thuận lợi Ngoại trừ việc để cho đồng linh chạy mất truyền chiêu đứng dặm chân trước cửa đại lao. Địa lao này thủ vệ xâm nghiêm, sao lại để hắn chạy thoát chứ. Trên tường địa lao bị thiêu thành một lỗ hỏng, có lẽ hắn đã lợi dụng tay đút cạnh đó, kết hợp với chút bột phấn hoặc lôi hỏa đạn giấu trong cơ thể để phá tường địa lao. Thật đáng tiếc là mọi người để bỏ sót điều đó. Đông Linh sau khi rời đi còn lâu lại trên tường mấy câu nói. Bốn giao dịch tạ sĩ đến thực hiện sau, sau này còn gặp lại. Đồng thời, Vương Triều mẹ hán nói cho Triển Chiêu, bốn mai rùa bạc giấu trong phòng kho kia cũng đã biến mất. Triển Chiêu lại tiếp tục sẵm chân. Dường đồng kích tay e, thật quẻ khinh thường hắn rồi. Bạch Ngọc Đường liền kéo chuyện hộ vệ đang tức giận tới Thái Bạch Cư ăn uống thật tốt, để trấn an hắn. Có điều mọi người cũng đã biết được điều gì đang chờ đợi đồng linh. Những mai rùa bè kia chỉ có thể dẫn hắn đến Long Phụng Cổ Thanh, cũng chính là luyện ngục giả. Sau này hắn sẽ chết trong luyện ngục giả đó, hay bị tạo hóa nhập ma giống như Trần Hảo khi xưa. Tất cả còn phải xem tạo hóa của hắn thế nào. Sau mỗi vụ án được phá giải, Bao đại nhân cũng sẽ phải xử lý cả đóng chuyện, công tôn cùng Bao duyên thì giúp hắn xử lý công văn, còn những người khác lại rất rảnh rỗi. Trưa hôm nay, Bao đại nhân chính thức tuyên bố với mọi người, ngày mai sẽ lên đường đến Thường Châu phủ, đi điều tra chuyện Tri phủ Thường Châu bị giết hại. Lúc này, mọi người đều đến Thái Bạch cư ăn cơm. Công tôm mệt mỏi đến độ yêu mỏi chân đau Tiểu tứ tử lại bắt đầu nắm bóp cho hắn Những người khác thì vừa ăn vừa trò chuyện Bàn siêm cần phải chuẩn bị những gì khi đến thường Châu Phủ Triển chiêu dù sao cũng là chủ nhà Hướng dẫn cho mọi người Tất nhiên, ở đó chỗ nào có đồ ăn ngon hắn luôn rõ nhất Rất lâu rồi không về quê cũ Hắn cũng vô cùng hưng phấn Rộ quá tam tuần, lại nghe thấy long kiều quảng than vãn Thật vất vả e, vừa mới xong án này đã có một án khác Lại chẳng được nghỉ ngờ chút nào Muốn người ta lao lực chết sao Cứ làm việc không nghỉ ngơi như vậy sao trụ nổi Âu Dương Thiếu Trinh bất đắp dĩ mà gấp thức ăn nếm vào bát cho hắn Bảo hắn nhanh ăn đi, đừng có lắm lời nữa Có điêu Mấy lời than vãn này của Long Kiều Quảng lại rất được mọi người đồng tình. Lâm dạ hỏa ôm tiểu Cẩu mẹ đút cho nó ăn bên cạnh cũng nói. Đúng vậy, muốn người ta leo lực chết sao, lúc nào cũng phá án không tốt cho gia. Vậy người không đi thường châu phủ sao? Châu lương hỏi hắn. Đi à! Lâm dạ hỏa nói. Sư phụ ta cùng Thiên Tôn muốn đến mẹ cung làm khách, ta cũng muốn đến đó chơi. Túc Thanh ở bên cạnh đỡ tráng, lâm dạ họa để đem chuyện mình là đường chủ hỏa phụng đường quên mất không còn một móng rồi. Nghe mẹ cung e. Triều phổ nâng cầm nghĩ. nghe có vẻ rất lợi hại đó. Công Tôn chợt tò mò mà hỏi Bạch Ngọc Đường. Sáng này ta thấy Bạch Phủ kéo đi mấy cái mã xe cùng cả hai chiếc thuyền chứa đồ đến Thường Châu Phủ Đó là chứa những thứ gì a e. Bạch Ngọc đường bưng chiến trà uống, nói với Công Tôn Không có e. người hẳn lại nhìn lầm đi Công Tôn lắc lắc đầu, nhìn lầm sao Hắn rõ ràng nghe được hai nhà đầu thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đứng đó chỉ huy Con nói cái gì mẹ, xính lẽ nữa mẹ. Chuyển chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái, Thần thần bí bí. Bạch Ngọc Đường gấp cho hắn một đũa thức ăn vào bát, Nói, ăn cơm đi, đừng đoán mò nữa. Chuyển chiêu tiếp tục ăn cơm. Lúc này, lại chợt nghe tiểu tướng tử đột nhiên mẹ tới một câu. Trước tiên chúng ta cứ tắm ôn tuyền để đi, Tất cả mọi người cùng ngắn người đều nhìn nhau một cái, cảm thấy chú ý này thật không tệ e